Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến phòng sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập số 265 Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng cho comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin trân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 265 Niệm quá khứ Niệm hiện tại Niệm tương lai Thời điểm ba niệm này đều đạt được đại thành Chính là ngày ta đột phá thiên tôn Bước vào thái cổ Các vết nứt quỷ dị gió báo Trong toàn bộ phúc địa Không chỗ nào không có mặt Càng thêm mảnh nhiệt Bạch Tàu Thuần thì thảo nói nhỏ Vẫn quỷ bí vô cùng vang vọng ra Mà tên của quyền thứ ba này Liền mãi mãi đi Tuyên cổ quyền Trong phút chốc hai mắt Bạch Tàu Thuần Phóng ra ánh sáng chói loa Giống như là có tia chấp vô hình đánh xuống Nổ lớn ở tám phương Tất cả một cảnh tượng quỳ dị bên trong phúc địa này Giống như là muốn dung hợp với nhau Mơ hồ thiết được bạch tiểu thuần Làm trung tâm Lại có thể xuất hiện một hố đen thần lớn Hố đen này Giống như không ở cùng một không gian với tiên vực của Vĩnh Hằng Lúc này mặc dù có nhanh chóng khuếch tán Nhưng lại hoàn toàn Không có ảnh hưởng tới phúc địa này Ngay cả từng ngọn cây, cọng cỏ Cũng không có lay động đến nửa điểm Từ đây về sau Ông Pháp tá tu luyện Chính là bất từ trường sinh tuyên cổ công Bạch tiêu thuần bỗng nhìn ngầm đầu Tay phải vung lên Trong cơ thể hắn sớm chép nổ vang Trời cao vốn yên tĩnh Giờ phút này đột nhiên biến sắc Bất luận là những người đang thỉnh tấu trong hoàng cung Hay là ba người cổ thiên quân Hoặc là thánh hoàng Ở trong nhà mắt đều nhận biết Chợt ngầm đầu nhìn qua Những quyền quý kia Không nhìn ra nội tình Nhưng lúc này thân thể ba người cổ thiên quân lại chấn động Hít thờ dồn dập Đồng thời trong mắt độ ra sự giật mình Khí tức này Bạch tổ thuần này sáng tạo ra công pháp gì vậy? Ở trong nhai mắt khi ba người bọn họ hoàng sợ Trong mắt Trong mắt thánh hoàng lộ ra ánh sáng khiếp người Trong lòng hắn dâng lên một tia sát cơ cực kỳ mãnh điện Tuy rằng sát cơ này bị hắn rất nhanh áp chế xuống Nhưng trong lòng quán lại vô cùng không bình tĩnh Đạo thời gian Tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần cũng không biết Lúc này hắn chìm đắm ở bên trong công pháp Do tự mình nghĩ ra Đầu mặc dù ngẩn lên Nhưng trong mắt lộ ra sự tỉnh táo Vẫn là ánh sáng thôi diễn Ba niệm mãi mãi Là thứ khó sáng tạo ra một lần Hiện tại ta chỉ có thể đem quá khứ của mình Ký ức qua nhiều năm này Ngưng tụ đến bên trong đạo trùng Lấy ký ức tới nuôi dưỡng đạo trùng Vào một ngày hoàn toàn dung hợp Liệu có thể nở rộ ra niệm quá khứ chân chính Dung hợp này Cho dù có một ngày Bạch Tiểu Thuần ta hồn phi phách tán Dù không còn tồn tại Nhưng trong đạo trùng của ta Lại hoàn toàn không lộ ra chút sơ hờ Tồn tại tất cả hồi ức Tất cả chấp niệm của ta Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười Nhắm hai mắt lại Ta sẽ không phân chia ra một tia đạo trùng của ta Lại trong tay thanh hoàng Ta sẽ không có khả năng sống lại Nhưng có điểm quá khứ này Có thể ở trình độ nào đó Ta đã hoàn thành đạo của mình Vĩnh hằng trường tồn Càng vì thế giới thông thiên, ta từng ở, từng chết một lần, giống như trả qua một lần luân hồi vậy. Ở trong niệm quá khứ của ba niệm mãi mãi như vậy, ta phải có một phương pháp thần thông. Cái thần thông này, đó là trả qua luân hồi quá khứ. Bạch Tổ Thuần nghĩ đến đây, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lúc này trong mắt của hắn không lại có ánh sáng thổi diễn, mà có từng hình ảnh cảnh tượng ở trong trí nhớ. Từ mạo nhi sơn cho đến long trời lở đất. Linh lực là lực, thần thông là lực Niệm lực là lực, ký ức cũng là lực Từ nay về sau Phạm là người đã trải qua quá khứ Phù văn ký ức một đời biến ảo Càng thâm hậu, năm tháng càng lâu Lực phù văn càng kinh thiên động địa Trải qua luân hồi quá khứ Ký ức vỡ, thần diệt Bạch Tổ Thuần đột nhiên đứng dậy Trong chấp mắt khi hắn đứng lên Dưới chân hắn giống như là Có hố đèn không tồn tại cùng thời gian với thế giới vĩnh Hằng Đang nhanh chóng khuếch tán ra Trong chấp mắt, chỗ phúc địa của hắn chật mơ hồ dường như có một lực lượng làm cho lòng người kinh sợ. Muốn xóa hắn đi, muốn hắn xóa đi. Hết đời này tất lần khác lại đang vặn vẹo, tốc độ khôi phục lại rõ ràng là rất nhanh. Còn có gận sóng không nhìn thấy được, tàn ra về phía bốn phía xung quanh. gợn sóng đi qua nơi nào, bất kể là căn nhà hay là sinh linh, đều như vậy. Khi thì mơ hồ, khi thì vặn vẹo, khi thì rõ ràng. Ba người cổ thiên quân không có đi xa Đứng mũi chịu sao Bọn họ lập tức đã bị gọn sóng này va chạm Bọn họ lập tức đã bị gọn sóng này va chạm Bọn họ vốn không có ý định tránh nhé Thậm chí có lòng đi thể nghiệm cảm nhận một hồi Thần thông cùng với công pháp bạch tiêu thuần sáng tạo ra Còn nữa Chính là thời khắc này Chiến lực cụ thể của hắn như thế nào Nhưng khi bọn gợn sóng này tràn ngập đến người bọn họ Trong nhé mắt Sắc mặt ba người cổ thiên quân Đột nhiên điên cuồng biến đổi Bọn họ nhanh chóng lưu về phía sau Chấp mắt đã rời khỏi phạm vi sóng dao động Hơi thở của ba người có chút dồn rập Trong mắt lộ ra ánh sáng hoàng sợ Không cách nào có thể che giấu Uy lực tầm thường Nhưng bên trong ẩn trước đạo pháp vô cùng quỷ dị Ta hình như Thấy được quá khứ của mình Nào chỉ là thấy được Ta mô hồ cảm thấy thần trí của mình Cũng bị chấn động Giống như muốn từ trong hư ảo huyến hóa ra vậy Sau khi ba người nhìn nhau một cái Tần sắc đều rất nghiêm trọng Trong hoàng cung thánh hoàng thành, tu sĩ mỗi quyền quý hãy hùng khiếp phía Thánh hoàng ngồi ở trong kia, lúc này chậm rãi thu ánh mắt, Hắn nhắm mắt đại trầm ngâm một lát. Khi hắn mở đôi mắt ra, đã có sự quyết đoán, hắn đang muốn bỏ miệng. Nhưng lúc này, bỗng nhiên một lực lượng mênh mông chợt hạ xuống tiên vực của Vĩnh Hằng. Sắc mặt thánh hoàng đột nhiên đại biến, hít thở dồn dập. Trong chấp mắt thân thể hắn biến mất, Thời điểm hắn xuất hiện, thành đỉnh ở trên trời cao, mang theo nghiêm trọng vô cùng. Hắn hoàn toàn không có dừng lại một chút nào dưới một bước giúp cục lao thẳng nên trời cao lần này thậm chí so với thời điểm Bạch Tiểu thuần đột phá tù vi so với Bạch Tiểu Thuần cảm ngộ sáng tạo ra đạoo còn có khiến cho hắn chấn động hơn bởi vì những người khác chẳng qua được cảm thấy áp lực nhưng cảm nhận không phải là quá rõ ràng vừa vặn đặt thái cổ hắn đã lập tức nhận thấy được trong tình không đang có khí thế ép người gạo thét nào tới lúc này ở bên ngoài tin vực Vĩnh Hằng phía sau chúa tề Giống như là người khổng lồ này, ở trong tinh không mênh mông tối tăm, cái quạt không trọn vẹn giống như đại lục, vốn vì bạch Tiểu thuần thăng cấp, hình thành vòng xoáy hấp dẫn vô hình, không chỉ thay đổi phương hướng, càng ở trên phương diện tốc độ cũng tăng mạnh. Nhưng hôm nay, sau khi đến phạm vi nhất định gần tinh vực của Vĩnh Hằng, không biết nguyên nhân gì, quỹ tích của nó lại được điều chỉnh, giống như xác định tiên vực của Vĩnh Hằng, dường như ở trên tinh vực của Vĩnh Hằng, Vì bạch Tiểu thuần đang thăng cấp thiên tôn, hình thành vòng xoáy vô hình. Bị lực lượng kỳ dị nào đó gia tăng, bỗng nhiên bạo phát. Đối với kết quạt không trọn vẹn này mà nói, lực hút dĩ nhiên là kinh người nhất từ trước tới nay. Ở dưới lực hút này, quy tích di chuyển của cây quạt lại một lần nữa thay đổi. Trước sau trải qua hai lần điều chỉnh lần này phương hướng cây quạt đã không là lướt qua thiên vực của Vĩnh Hằng, mà là trực tiếp lao tới. Chính xác mà nói, lao tới không phải là bản đồ của thiên vực Vĩnh Hằng, mà là người khổng lồ trú tề ở bên ngoài nó. Mà tốc độ qua kết quả vốn đã thẳng nhanh, lại một lần nữa được tăng tốc. Thế di chuyển của nó cực nhanh, truyền sóng dao động khuếch tán ra tám phương. Vì tốc độ cực hạn này, phía ngoài rìa của nó mơ hồ tàn ra ánh lửa. Trong tiếng đổ lớn, khoảng cách giữa cây quạt cùng với tiền vực của Vĩnh Hằng nhanh chóng rút gắn Lúc này, nếu như là có thể đứng ở trong tinh không, thì nhìn về phía xa, như vậy nhất định có thể thấy được ở trong tinh không, có một viên giống như là lưu tinh thiêu đốt, mang theo khí thế kinh thiên động địa. Tản ra khí thức khủng khiếp gạo thế nào tới Tốc độ cực nhanh Không thể tưởng tượng nổi Nếu như nói thời gian trước Cho dù Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn Ảnh hưởng tới quỹ tích của quạt, quạt tàn những cái quạt này Không phải sẽ đập vào phía trên tiên vực của Vĩnh Hằng Còn nữa Chính là tốc độ cùng khí thức kia Cũng không phải kinh người như vậy Phạm vi còn rất xa rồi Cho nên Tàu Hoàng cùng với Thánh Hoàng hay vị cường giả thái cổ này cũng không phát giác ra Như vậy hiện tại Theo khi thức khuếch tán, theo tốc độ bạo phát, theo quy tích xác định tất cả những điều này hình thành nguy cơ, trong phút chốc lại ảnh hưởng tới tiên vực của Vĩnh Hằng, xuất hiện khắc thường đầu tiên chính là biển Vĩnh Hằng. Giống như bị thủy triều lên xuống dẫn dắt, biển Vĩnh Hằng mênh mông ở trong một tia chớp này đột nhiên dâng lên sóng lớn ngập trời. Có tiếng sấm vang vọng khắp nơi, đồng thời rất nhiều nước biển giống như là sương mù liền tràn vào vị trí bờ biển của tiên vực chỗ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều. Giống như sóng thần vậy Trực tiếp công kích tới Sau đó lại là chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng Ở trong một tích tắc này Trong lòng tất cả đều đang dưng lên cảm giác đèn đánh mãnh điện Cùng lúc đó Gần như ở thời điểm Thánh Hoàng bước vào trời cao Đồng thời ba người Cổ thiên quân bên trong Thánh Hoàng Triều Tâm thần chấn động mãnh điện ngẩng đầu lên Mặc dù là bạch tiểu thuần vừa đột phá Sáng lập nghiệm quá khứ Lúc này cũng đã đứng dậy Ở trong nhà mắt khi anh muốn ra khỏi phúc địa Toàn thân chật run lên Một cảm giác đè nén mãnh nhiệt Một cảm giác nguy cơ không cách nào có thể hình dung Khiến cho người ta sờn tóc gáy Vậy mà bỗng nhiên bạo phát Nguy cơ này Là đến từ bầu trời Thân thể Bạch Tàu Thuần nhất thời Thoáng một cái Xuất hiện ở giữa không trung Hắn cũng ngần đầu Nhìn về phía trời cao Không chỉ là Thánh Hoàng Triều như vậy Giờ khắc này ở bên trong Tàu Hoàng Triều Trong tà Hoàng Thành Vị Tàu Hoàng cũng là tu vi thái cổ kia Toàn thân chấn động Xuất hiện ở trong bầu trời của Tà Hoàng Thành Sau đó Hắn một bước đi ra Nhạy vào điểm cuối của trời cao Ở phía sau Tà Hoàng Giữa không chung Có từng bóng người chấp mắt đóa lên Hóa ra bốn người Ngoại trừ quỷ mẫu của một vị thiên tôn khác Không ngồi Tà Hoàng Thành ra Tất cả thiên tôn còn sót lại đều tới Trong thần sắc bọn họ Mang theo vẹt không thể tưởng tượng nổi Nhìn lên bầu trời Bên trong Thánh Hoàng Thành Cùng Tà Hoàng Thành Hai đại hoàng già cùng với thiền tôn nghiêm trọng cùng rời đi Khiến cho những tu sĩ khác ở trong hai thành Đều cảm thấy tâm thần bất an Thời điểm cảm giác bất an mẽnh điện này dâng lên Bỗng nhiên có tính hít thừa hơi lạnh Tiếng xôn xao bàn tán chuyển ra Đó Đó là cái gì vậy Tiếng kêu hoàng sợ chuyển ra Trong chấp mắt phần lớn mọi người Ở trên tiên vực vĩnh hằng Đều nhìn thấy được trời cao phía xa Có một đạo lưu tinh Với tốc độ bắt thường có thể thấy được Lao thẳng đến tiên vực của Vĩnh Hằng Tốc độ này nhìn như là thông thả Là bởi vì khoảng cách xa xôi Trên thực tế tốc độ của nó dĩ nhiên Là đã đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi Mà giờ khắc này Thánh Hoàng cũng với Tà Hoàng Dĩ nhiên chuyển rời đến điểm cuối trời cao Gần như là đứng nhìn vào bên trong tinh không Cảm nhận được bọn họ mánh nhiệt hơn So với tất cả mọi người Bọn họ còn nhìn thấy được quạt tàn này Tàn ra ánh sáng xung quanh Hình như là hình thành đạo pháp thần thông nào đó Giống như thuẫn di vậy Tối đa mười mấy hơi thở Sẽ va chạm tới Bất đuận là thánh hoàng Hay là tà hoàng Khi nhìn thấy được lưu tinh này Trong mắt lập tức lại nhận thấy được loại tốc độ này Cho dù là bọn họ Cũng không cách nào ngăn cản được Nhưng thần sắc hai người lại nhất trí giống nhau Đều thờ vào nhẹ nhõm tu vi chênh địch Những người khác không nhìn ra nội tình Nhưng hai người bọn họ Đã đoán được quỹ tích của lưu tinh này Sẽ không đập ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng Mà là sẽ va chạm người khổng lồ trúi tể này Cùng lúc đó, theo lưu tình càng ngày càng gần Trái tim của hai vị hoàng già cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại khí thức thực sự đến từ lưu tinh này như là cường hãn Nhưng mà chỉ là đối với những người khác Ở trong cảm nhận của hai người bọn họ Cây quạt không trọn vẹn đang lao tới này Chỉ là tản ra khí thức thái cổ mà thôi Chỉ có điều bọn họ không có rời khỏi đó Mà là đứng ở nơi đó, đề phòng bất ngờ xuất hiện Chỉ là cảnh giác của hai người vẫn không ít Mặc dù phạm vi khổng lồ Nhưng Trung Quy vẫn chỉ là một tàn bào thái cổ mà thôi Không lay động được tới căn bản Chỉ có điều nếu nó đã tới Lần này phải là sáu vị trí trong danh sách Tà Hoàng thâm trầm mở miệng Lúc này trong mắt mang theo sự hàn băng Nhìn về phía Thánh Hoàng bên cạnh Bên trong tiên vực vĩnh hằng của ta Đã rất lâu không có tàn bào phiêu giặt Ở trong tinh không đi ác Lần này nếu không có bạch tiểu thuần thăng cấp thiên thôn Hình thành vòng xoáy linh khí, do đó hấp dẫn nó qua, sợ rằng tàn bảo này cũng sẽ không tới. Công này là từ thánh hoàng triều ta, làm sao có thể lại cho ngươi xấu vị trí trong danh sách được, tuyệt đối không thể. Thánh hoàng mỉm cười, đối mặt với ánh mắt hàn băng của tà hoàng, hắn nhìn như ôn hòa nhưng lời nói lại hoàn toàn không có nhượng bộ. Tà hoàng cười lạnh, không để ý đến thánh hoàng, hắn quay đầu nhìn về phía quạt tàn đang cấp tốc tới gần. Tốc độ của cái quạt này Sau khi đến gần tiên vực của Vĩnh Hằng Tàn ra uy áp kinh thiên Tốc độ còn giống như bị dẫn dắt Gần như là hóa thành một đạo tàn ảnh Nếu như đổi lại thành những người khác ở chỗ này Nhất định không chịu đổi loại đẻ ép này Hình thần câu diệt Cũng không phải là không có khả năng Cũng chỉ có hai vị hoàng giả thái cổ này Mới có thể đứng ở đây Không gần không xa Quan tâm tới quá trình tàn bào thiên ngoại nào tới Càng lúc càng ngần Sau vài hơi thờ Theo quả tàn cực kỳ lớn này va chạm với cánh tay phải của người khổng lồ trút để kích thước có thể so sánh với đại lục một tiếng nổ kinh thiên chuyển khắp tin vực của Vĩnh Hằng ầm một tiếng vụ nổ lớn này vượt qua thiên lôi giống như là tiếng thế giới tàn vỡ vang vọng nằm tin vực lớn của Vĩnh Hằng khiến cho sóng thần ở trên biển Vĩnh Hằng dâng lên khiến cho chúng sinh đỉnh tài nhức óc đồng thời giống như toàn bộ thiên địa đều chấn động khi thức của Bạch Tiêu thuần ngừng lại mặc dù bên tai hắn vẫn chấn động không ngừng Nhưng hắn vẫn đứng trên bầu trời Mắt không ngừng nhìn vào bên trong thời cao chân tay phải của người khổng lồ trú tể Đang dưa lên Lúc này bị đập trúng Lung lay sắp đổ Quạt tàn giống như đại lục vậy Thực sự quá kinh người Hắn mơ hồ cảm nhận được Ở bên trong quạt tàn này Có một ý xuất trận Lúc này đang khuếch tán ra tin vực của Vĩnh Hằng Bị chúng sinh cảm nhận Trong đó còn cú ý áp tràn ngập Khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác Giống như đối mặt với cường giả Thái Cổ Như Thánh Hoàng vậy Đây là... Bạch tựu thuần hít vào một hơi Trong lòng đã có phán đoán Ba người cổ thiên quân Ở cách đó không xa Tâm thần chấn động mắc nhiệt Ba người nhìn chầm chầm một quạt tàn Trong lòng đã có gió bão dần lên Pháp bảo thái cổ Khí tức này Chắc là ở trong điển tịch ghi chép Trước đại phá diệt Khí tức tiên Giờ phút này không chỉ có tâm thần đám người cổ thiên quân chấn động Mấy thiên tôn bên trong tàu Hoàng Triều cũng như vậy Ngay cả công tôn Uyển Nhi Đang ở bên ngoài cũng lộ ra vẻ xúc động Ngoại trừ thiên tôn ra Cường giả bán thần tiên vực của Vĩnh Hằng Trong lòng bọn họ cũng nhiệt tình Mỗi người đều nhìn chằm chằm một quạt tàn cực lớn này Nhìn về phía trên cây quạt Mặt quạt không trọn vẹn Giống như vẽ nước từ trên núi chảy xuống Trong lòng mỗi người càng thêm cuồng nhiệt Cùng lúc đó theo cây quạt va chạm tới Nơi cây quạt này Cùng bàn tay to va chạm Rõ ràng đã bị vỡ vụn không ít Bàn tay to kia giống như là lông tóc không hao tổn gì Vẫn không nhúc nhích Thứ duy nhất chỉ có bản thân cây quạt này bị đụng dường như là muốn tàn vỡ Khiến cho vô số đá vụn rơi ra Một phần khuếch tán ở trong tinh không Nhưng vẫn có một phần cho đúc bắn Nhanh lao thẳng đến tin vực của Vĩnh Hằng Từ phía sai nhìn lại Số lượng những mảnh nhỏ này quá nhiều Sợ là vật quá trăm vạn Từng cục xe lẫn với lực lượng kinh người Giống như là trăm vạn lưu tinh âm âm rơi xuống Cũng chính vào lúc này Hai người thánh hoàng cùng với tà hoàng lập tức ra tay Vì khoảng cách quá xa Không nhìn rõ hai người bấm quyết Chỉ có thể cảm nhận được lực lượng dồi dào Khiến cho thiên địa biến sắc Lúc này hóa thành màn ảnh Trong nháy mắt tản ra Một màn sáng là màu tím đen Một màn ánh sáng là năm màu Thay thế lẫn nhau Chúng đi qua nơi nào Thì những mạnh nhỏ này lập tức liền trở thành cho bụi Trong lúc ra tay Thần thúc của thánh hoàng cùng với tà hoàng bọn họ Dĩ nhiên cũng tản ra Lại trực tiếp bao phủ trên quạt lớn cực lớn này Quét ngang một vòng Cây quạt này quá lớn Phía trên mặt quạt mặc dù bị tàn phá Lại có một vài chỗ Bất luận là xương quạt hay là mặt quạt đều miễn cưỡng duy trì sự hoàn hảo Hình vẽ trên mặt quạt chính là thế giới Là một thế giới chi bảo Đáng tiếc nó không còn bao nhiêu khí tức Phiêu diêu trong tinh không Không biết đã từng trải qua bao nhiêu lần va chạm Cho dù là chất liệu Cũng đã thối nát không còn giá trị Sau khi tào Hoàng cùng với Thánh Hoàng âm tầm lắc đầu, thần thức vẫn cẩn thận tìm toàn một hồi. Cuối cùng bọn họ xác định, bên trong cây quạt này, quả thực không có khí tức của chú Tề cảnh chỉ có làn sóng dao động thái cổ giống như bọn họ. Lại theo va chạm trước đó, sóng dao động này đã trở nên ưu ớt đi không ít. Nếu như là cái trước, bọn họ tất nhiên là động tâm đi vào cẩn thận tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là cái sau, bất luận là Tà Hoàng hay là Thánh Hoàng hứng thú đã không lớn. Nhưng ngay khi thần thức của hai người quét dòng, muốn thu hồi lại, trong nhà mắt đột nhiên vô số mảnh nhỏ bị màn ánh sáng thần thông của hai người bọn họ phá hủy. Có một khối kiến trúc kích thước giống như là ngọn núi nhỏ, trong trước mắt khi bị vỡ nát diệt vong, rốt cục từ bên trong bay ra một khối đá màu đen, giống như là thịt thối vậy. Tảng đá kia tối tăm vô cùng, có kích thước chừng một trượng. Lúc này theo kiến trúc vỡ nát diệt vong, từ trong ầm ầm lao ra, nhưng lại không có để ý tới màn ánh sáng thần thông của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Trong phút chốc, lại có thể xuyên qua, lao thẳng đến tiên vực của Vĩnh Hằng. Mà trong quá trình này, khổ đá lớn này không ngừng thiêu đốt, tàn ra nhiệt độ cao mãnh nhiệt. Cảnh tượng bất thình đình diễn ra, nhất thời khiến cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng biến sắc. Hai người lập tức lại nhận ra rõ ràng, hòn đá này không phải đến từ quạt tàn, mà đến từ vị bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng, người khổng lồ thú tệ. Đáng chết! Trong mắt Thánh Hoàng lộ ra sự lo lắng. Trong chấp mắt thân thể hắn thoáng một cái Lao thẳng đến hòn đá màu đen kia Tà Hoàng cũng một bước đi ra Trong nhắm mắt vừa phóng đi Tay phải bấm quyết Bỗng nhiên nhấn một cái Về phía Thánh Hoàng Trong tiếng nổ lớn Thân thể Thánh Hoàng trong chấp mắt trở nên mơ hồ Thời điểm xuất hiện hắn đã ở phía xa Trên mặt lộ ra sự tức giận Tà Hoàng Người muốn làm gì Làm gì sao Hai người chúng ta nhiều lần muốn cậy chút da thịt Từ trên người của người khổng đồ chút để này dùng để thôi diễn bí thuật thái cổ thăng cấp chú thể, hôm nay có cơ hội này, làm sao có thể để cho ngươi được." Tào hoàng cười lạnh, lao đến khối đá màu đen. Trong mắt thánh hoàng lộ ra sát cơ, cũng đồng thời lao ra. Rất nhanh hai người này ở giữa không trung, tự người lại triển khai đạo pháp, âm ầm chiến đấu. Về phần khối đá màu đen kia, tốc độ cực nhanh, lúc này đã nhanh chóng tới gần mặt đất. Trên đó còn xuất hiện một ít vết đứt, có một chút chất lỏng chảy ra. Mơ hồ hình như có tiếng gào thét vang vọng Ở trong khối đá Rất nhanh Sau một tiếng nổ lớn vang lên Nó trực tiếp lại đập vào bên trong biển Vĩnh Hằng Dần đến sóng lớn Kinh Thiên Rồi chìm vào đáy biển Cùng lúc đó Hai người Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng không chậm chữa chút nào Đồng dạng nhờ vào đáy biển Rất nhanh Bên trong toàn bộ biển Vĩnh Hằng Vang lên tiếng nổ Kinh Thiên Động Địa Không ngừng bạo phát Biển Vĩnh Hằng dưng lên từng đợt sóng lớn Kinh Thiên Động Địa Thậm chí thiên vực của Vĩnh Hằng cũng run dậy Cũng may quá trình này Không duy trì được bao lâu Sau đó sắc mặt của Thánh Hoàng Cùng với Tà Hoàng đều cực kỳ khó coi Xông ra khỏi mặt biển Bọn họ nhìn nhau một cái Đều nhìn ra được trong mắt đối phương Hoàn toàn không che giấu sát ý Thánh Hoàng Chuyện này ngươi phải cho bàn Hoàng một công đạo Để nó chạy thoát Chuyện này chắc là ngươi phải giải thích cho ta mới phải Hai người lạnh đồng nhìn nhau Sau vài hơi thở Bọn họ không nói gì Từng người đều bước chân Rời khỏi biển Vĩnh Hằng Trở lại bên trong tiên vực Ở trong chiều của mình Vừa trở về Bất đoạn là Thánh Hoàng hay là Tà Hoàng Đều lập tức ở bên trong chỗ tiên vực của mình Bắt đầu tìm kiếm Về phần tìm kiếm cái gì Trừ hai người bọn họ ra Không người nào biết Thậm chí ngay cả chuyện khối đá màu đen kia Người có thể quan tâm đến Cũng không có nhiều Thật ra bàn tay của người khổng lồ Ở trên trời cao kia Quạt tàn lung lay sắc đồ Bên trong không ngừng tàn giác khí tức Đã hấp dẫn tất cả thiên tôn cùng bản thần Theo lời đồn đại Thời điểm Thánh Hoàng Trường bị Tà Hoàng Triều Ép cho rơi vào tình cảnh khốn cùng Gần như là bị diệt sạch Mặc dù Thánh Hoàng năm đó có thể đột phá Trở thành là một thái cổ đầu tiên Cũng là bởi vì phát hiện ra một tòa đại điện Không biết từ bao nhiêu năm trước Phiêu du ở bên trong tinh không thấy Không có ai biết hắn đến bên trong đại điện đó Đã phát hiện cái gì Sau khi ra ngoài Hắn lại thăng cấp trở thành thái cổ Ta xem qua sách cổ ghi lại, tiên vực của Vĩnh Hằng từ khi bắt đầu có lịch sử, cách khoảng vạn năm, đều sẽ có một vài phế tích ở khu vực thiên ngoại bay tới. Có không bị tiên vực của Vĩnh Hằng dẫn dắt xuống, có thể trở thành tạo hóa kinh thiên cho thế hệ tu sĩ ta. Toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, hai đại hoàng chiều ở trong vòng nửa tháng sau đó, đều dâng lên từng tiếng nghị luận. Vô số tu sĩ trong lòng cuồng nhiệt, đối với quạt tàn ở trên trời cao này, dâng lên khát vọng muôn vàn. Bán thần cũng tốt Thiên tôn cũng được Tất cả đều chứng minh Trên quạt tàn này có không ít khí thức thái cổ Có thể ở bên trên này Tồn tại câu duyên thăng cấp thái cổ Bạch Tử Thuần trong nửa tháng này Nhiều lần quan tâm tới cái quạt tàn trên trời cao Cũng nên được đến bàn luận từ mọi người Hắn còn dựa vào tu vi thiên tôn của bản thân Tìm được một ít sách cổ Trước đây hắn không nhìn thấy được Trong truyền thuyết Người khổng lồ chú tế bên ngoài tinh không này Huy diệt toàn bộ vạn giới trong tinh không Cũng chính là Ở dưới sự huy diệt quán Toàn bộ tinh không tối đen một mảnh Vạn giới diệt vong Không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại Chỉ có khu vực hoàng vu phê tích Cùng mảnh nhỏ hài cốt vỡ nát Trở thành bụi Những khu phế tích này Thi thoảng sẽ bồng bềnh tới gần tiên vực của Vĩnh Hằng Tuy rằng không nhiều lắm Nhưng mỗi lần đến Đều sẽ trở thành tạo hóa cho túi sĩ tiên vực của Vĩnh Hằng Bạch tựu thuần buông ngọc giản trong tay ra. Sau khi kết hợp với tất cả những gì bản thân hắn biết được, hắn đã có phán đoán đối với kê quạt này. Lúc này trong mắt của hắn, lộ ra vẹt kích động. Khí tức thái cổ, thế giới trí bảo không trọn vẹn. Bạch tù thuần động thâm, đồng thời hắn cũng có chút sốt ruột. Thật ra kê quạt này không phải là cố định, nó đã lung lay sắp đổ. Ai cũng có thể nhìn ra, sợ là không bao lâu nữa nó sẽ rời khỏi bàn tay của người khổng lồ, tiếp tục nhẹ nhàng bay về phía tinh khổng. Cũng chẳng biết tại sao Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng giúp cục không ý tới Sẽ giữ chức quạt này lại Cũng không có truyền đạt mệnh lệch ý chỉ Để cho người ta đi lên chiếc quạt tàn tìm kiếm tạo hóa Không có bọn họ giúp nữa Cho dù là Thiên Tôn Đều không bay lên được cây quạt này Điều này dần dần khiến cho Thiên Tôn trong hai chiều nghi ngờ Trong nửa tháng này Bất đoạn là Thánh Hoàng hay là Tà Hoàng Lại có thể đều không có xuất hiện qua Nhưng may là Điều này không có duy trì quá lâu Sau khi đã qua mấy ngày, Thánh hoàng mất tích đột nhiên trở về. Trong chớp mắt khi vừa trở về, thần thức quán lại quét ngang toàn bộ Thánh hoàng thành, triệu tập quyền quý khắp nơi trong điều lập tức yết kiến. Thông qua sắc mặt quán, không thể nhìn được tâm tư quán, chỉ ở bên trong con mắt hắn mơ hồ, lộ ra vẻ lo lắng, khiến cho các tú sĩ quyền quý vội vàng đi tới Hoàng cung, tâm thần đều bất an. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng đều cẩn thận, trong đầu hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, mình không có làm được chuyện gì. kiến cho người người oán trách, lúc này mới yên tâm một ít. Thật ra giờ phút này, Thánh hoàng đứng ở trước Long ỷ, lạnh lùng nhìn mọi người. Ở trên người hắn lại không có vẻ ôn hòa thường ngày thể hiện ra, hắn giống như là kéo mặt nạ xuống, lộ ra vẻ thực sự của hắn. Bên trong ánh mắt kia mang theo sự âm u lạnh lẽo, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều vì mơ hồ tản ra, hình thành uy áp khiến cho toàn bộ hoàng cung đều rơi vào trong áp lực. Cho dù là ba người Cổ Thiên Quân Trong lòng đều lo lắng Sau khi nhìn nhau một cái Bọn họ đứng ở nơi đó cúi đầu không nói Hoàng Cung hoàn toàn yên tĩnh Sau một hồi lâu Thánh Hoàng nhìn mọi người ở phía dưới Trong đầu hiện lên là cảnh tượng trong nửa tháng này Hắn dùng hết thủ đoạn Cũng không có tìm được nửa điểm manh mối Về phần quạt tàn trên trời cao Hình như là tạo hóa Nhưng lúc đối đầu với hắn không đủ hấp dẫn Về phương diện khác Lại đã bị khối đá màu đen kia Trong đồng hắn có loại cảm giác không lành Bản năng hắn lại không muốn đi tới gần chưa có điều Vẫn cần phải điều tra Lần này trở về Mục đích của hắn trộm tập mọi người Cũng chính là muốn an bài tu sĩ dưới quyền Đi vào quạt tàn thử xem sao Cổ Thiên Quân Từ Mã Vân Hòa Một lát sau Thánh Hoàng bỗng nhiên mở miệng Âm thanh trầm thấp Văng vọng Hoàng Cung Hai người lập tức đi ra Hướng về phía Thánh Hoàng cúi đầu Làm phiền hai vị thiên vương Đi thăm dò quạt tàn trên trời cao Nếu có tạo hóa Tất nhiên là cơ duyên của hai vị Thánh Hoàng vừa nói ra lời Hai vị thiên tôn cổ thiên quân Cùng văn sĩ trung niên kia bỗng nhiên gần đầu Nhìn về phía Thánh Hoàng Trong đầu bọn họ có tiếng Thánh Hoàng truyền âm vang vọng Đồng thời cũng thay mặt bản Hoàng Đi xem thử một chút Giữa quạt tàn của người khổng lồ trúa để Có tồn tại gì liên quan hay không Có một khối đá máu thịt Hư hư thực thực của người khổng lồ trúa để Rơi vào bên trong biển vĩnh Hằng Biến mất không thấy Khi những tiếng truyền âm này rơi bật tâm thần Cổ thiên quân Cùng tư mã vân Hoa Thần sắc bọn họ Giống như là biến đổi Ngưng trọng Bạch tiểu thuần nhìn Tất cả những điều này Trong lòng có chút cảnh giác Mặc dù hắn không biết Thánh hoàng truyền âm nói gì đó Đối với hai người Cổ thiên quân Nhưng hắn có thể Có loại dự cảm mãnh liệt Hình như quạt tàn này Có cái gì đó không đúng Ở trong lúc Bạch tiểu thuần Đang suy nghĩ tìm hiểu Thánh hoàng Thánh Tiếp tục mở miệng, điểm ra từng vị bán thần đại tôn, phối hợp với hai người cổ thiên quân, tham dự chuyến này. Đến cuối cùng ánh mắt thánh hoàng bỗng nhiên lên, nhìn về phía bạch tiểu thuần, đang trốn trong đám người. Sau khi nhớ tới những việc dấu ra hòa này đã là một thánh hoàng thành, lại nghĩ đến hơn nửa tháng trước, văn võ toàn triều tấu lên thỉnh nguyện. Trong lòng thánh hoàng thầm hư lại một tiếng, mở miệng lần nữa. Thiên công thăng cấp thiên tôn, sát phòng thông thiên vương, cùng tham dự chuyến này. Thánh hoàng bệ hạ Cái đó thân thể ta không Tim bạch tiểu thuần trật đập mạnh Nếu như đổi lại là trước hôm nay Hắn nhất định sẽ động tâm Nhưng hôm nay hắn lại có cảm giác có chút không ổn Khi hắn đang muốn cự tuyệt Thánh hoàng tự nhiên xoay người Đi về ở phía hậu điện Cứ quyết định vậy đi Ba ngày sau trong hoàng cung Bạn hoàng sẽ tự mình đưa tiện các người Trước khi đi Giọng nói của hắn ẩn chứa giọng điệu Không cho pháp được nghi ngờ Chắc như đình đóng cột, vang vọng tám phương. Mắt nhìn theo bóng lưng của Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần lộ ra về mặt, giống như đưa đám. Trong lòng hắn có chút bất ổn Hắn đã nhìn ra được, hành trình thức quạt tàn lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là nghĩ đến Thánh Hoàng mất tích nửa tháng này. Rõ ràng có liên quan đến khảo sát quạt tàn này. Còn có mắt đầy vẻ lo lắng của Thánh Hoàng. Tất cả đều khiến cho trái tim Bạch Tiểu Thuần treo lên. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang... Ở nơi đây dầu dĩ Tu sĩ quyền quý Thánh Hoàng Triệu bốn phía xung quanh Ở trong mỗi một người lại có chút hả hê Thậm chí còn âm thầm thở vào nhẹ nhõm Thật ra hơn một năm qua Năng được gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần này Bọn họ đã được nhìn thấy rõ ràng Nghĩ đến những con thiên lòng ngư Nghĩ đến số hạt xen Nghĩ đến số củ sen Tất cả điều này đều khiến cho bọn họ cảm thấy Nếu như Bạch Tiểu Thuần này tiếp tục ở lại Thánh Hoàng Thành Như vậy tiếp theo Hắn với Tu Vi Thiên Tôn Nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người gà bay chó rùa Kêu khổ không dừng Hiện tại Bạch Tổ Thuần Bị Thánh Hoàng đuổi đi Ở trong mắt tất cả mọi người đều thấy Đây là quyết định anh minh thần võ Chỉ có đều những tư tưởng này Đều giấu ở trong lòng Mọi người sẽ không hiểu biểu hiện ra Thậm chí có người còn chủ động tới chào hỏi Cùng Bạch Tiểu Thuần Chò chuyện cùng với nhau Chúc mừng Thông Thiên Vương Thăng cấp Thiên Tôn Trước đó còn chưa kịp chúc mừng Thông Thiên Vương không nên trách tội Thông Thiên Vương quả nhất là nhận được thánh quyến sâu Loại tạo hóa đi lên thiên ngoại Chi bảo tìm kiếm cơ duyên như vậy Thật khiến cho chúng ta không ngừng hâm mộ Cầu chúc Thông Thiên Vương Lần này xuất quân Chiến thắng giọn giã Có thu hoạch lớn Đám người cười cười nói nói Sau khi hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền Trong lòng mỗi người đều rất vui vẻ Rời đi Chỉ có Liêu Thiên hầu Mặc dù trước đó từng trải qua rất nhiều lần công kích Nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy quyết định này của Thánh hoàng hình như là vẫn có một chút không thích hợp, nhưng hắn càng nghĩ thì cũng không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Thật ra mấy ngày này, con dồ đen nhỏ hành hạ đối với hắn không ít, cho nên Lưu Thiên Hầu này vốn hằng hái, lúc này quả thực là không có căn cứ chính xác, đã không dám nói lung tung. Cho đến lúc mọi người rời khỏi, Bạch Đầu Thần mặt nhíu mày ở nơi đó, một lát sau hắn lắc đầu Lúc này hắn mới rời khỏi hoàng cung Trở lại phúc địa của mình Sau đó hắn ngồi ở chỗ kia Trái lo, phải nghĩ, than thở Ta mặc dù trở thành thiên tôn So với trước đây đã là mạnh mẽ hơn rất nhiều Nhưng lúc này đây Rõ ràng thánh hoàng cũng đau đầu Chiếc quạt tàn ở trên không trung kia Nhất định có nguy hiểm cực lớn Bạch Tựu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy bất an Nhưng hắn hiểu rõ Thánh hoàng đã hạ chỉ Cuối cùng còn nói ra những lời giống như là đau kém Đau chém sắt Rất rõ ràng là đang ủy hiếp Nếu như mình không tuân theo Như vậy chờ đợi mình Sợ rằng đúng là nguy cơ lớn hơn nữa Cùng Vích không ngừng đề phòng Không bằng đi lừa mạng một lần Sau một hồi dầu dĩ Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn ra một cái Hắn không phải là không sợ chết Mà là hắn cảm thấy lần này Người đi cùng cũng không ít Thậm chí cẩn thận mình một chút Không tham lam dỡ vào tu vi thiên tôn Muốn bảo toàn tính mạng là vẫn có thể làm được Nếu như lần này Thánh Hoàng chỉ để cho một mình hắn đi Như vậy lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần chạy trốn Cũng tuyệt đối không do dự Dù chỉ nửa bước Nếu muốn đi Vậy thì phải chuẩn bị tốt một chút mới được Bạch Tiểu Thuần hung hăng nắm tóc Hơi thở có chút dồn dập Sau đó hắn không dám lãng phí thời gian Lập tức ra ngoài Hắn dựa vào các loại tài nguyên thu hoạch được Ở trong một năm qua Bắt đầu ở trong Thánh Hoàng Thành Trắng trợn, thu mua một hồi bất luận Văn Pháp Bảo, Đan Dược và các loại vật phẩm Đã bị hắn lấy trình độ lớn nhất Đi chuẩn bị Cùng lúc đó Chuyện liên quan tới ba vị thiên tôn Do Thánh Hoàng phái ra Muốn đi trà xét quạt tàn trên trời cao Đã truyền ra khắp Thánh Hoàng Thành Thậm chí trong Thánh Hoàng Triều Chuyện này cũng gây ra chấn động rất lớn Nhất là những người không biết tất cả tình hình Đều tìm đến mấy vị thiên tôn Được Thánh Hoàng điểm danh phải đi Biểu lộ ra ý nghĩ muốn đi theo Chuyện này Thánh Hoàng không có ngăn cản, bất luận là Cổ Thiên Quân hay là Tư Mã Vân Hoa hoặc là khác như là mấy bán thần, hải thần đại tôn đều có quyền đợi quyết định đưa số lượng người đi nhất định. Nhưng người biết vẫn không ít, rất nhanh đã có lời đồn, chuyến đi này là nguy cơ cực lớn. Điều này khiến cho không ít người động tâm đầu lùi bước lại. Nhưng bất kể là như thế nào, tu chân giới vĩnh viễn không thiếu loại người cầu khu quý trong nguy hiểm. Mấy ngày hôm sau, ở trong hoàng cung có tiếng chuông vang vọng. Hai người cổ thiên quân cùng với tứ bá văn hoa dẫn đầu đội ngũ bao gồm sáu vị bán thần hải thần đại tôn ở bên trong. Cùng với hơn 10 vị cường giả thiên nhân tạo thành đội ngũ lại tập trung trên quảng trường hoàng cung. Đoàn người gần như đều có mặt toàn bộ, chỉ thiếu có Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang thân thử ở trong phúc địa. Hắn đi một bước lại quay đầu lại nhìn đồng của mình. Đã ở lại hơn một năm qua Trong lòng cũng không hề muốn đi Không biết tiếp theo Tới lúc nào mới có thể trở về đây Bạch tàu thuần thở dài Và lấy từ bên trong túi chữ vật ra từ món giữa bảo giáp của mình Những cái áo giáp Đều được hắn tự mình lựa chọn Nếu không phải là số lượng túi đựng đồ của Không có nhiều lắm Cần thiết về tiết kiệm Hắn hận là không thể luyện linh tất cả ngoài 20 lần Lúc này không có điều kiện làm như vậy Hắn chỉ có thể mua một ít Mỗi một món đều cũng được đánh dấu phù văn phòng hộ Hắn vừa đi vừa mặc Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo lắng Nhân lúc tạm thời không có người nào chú ý Hắn ấy ra quy văn nổi Đặt ở trước ngực của mình Hắn còn mặc áo giáp ở bên ngoài Theo từng món bảo giáp được mặc vào Từ xa nhìn lại Thân thể quán vốn cao gầy Lúc này cũng trở nên tròn vo Cho đến sau khi hắn đến cửa lớn của Hoàng Cung Trên người quán đã không biết mặc bao nhiêu cái áo giáp rồi Toàn thân hắn thoạt nhìn rất mập mạc Bước đi đều thoáng lắc lư Cái này vẫn chưa xong Trên đầu quán còn đội một cái mũ giáp màu đen Tàn ra từng trận ánh sáng trắng phòng hộ Sau lưng quán còn có một cái bát tô Mới được mua gần đây Loại tạo hình này nếu như đổi lại là người của người Khả Tông Nhất định sẽ không xa lạ Nhưng ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng này Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện Khiến cho tất cả những người nhìn thấy được Mỗi người đều ngẩn ra Thị vệ của Hàng Cung cũng đều thiếu chút nữa Lại không nhận ra được người trước mặt Là Đường Đường Thông Thiên Vương Tù vì thiên tôn Cho dù là đám người cổ thiên quân Từ mã vận hoa Hải thần đại tôn Lúc này đang chờ đợi ở trên quảng trường Hoàng cung Khi phát giác ra quay đầu nhìn lại Nhìn về phía bạch tiểu thần đi tới một cái Trong chấp mắt bọn họ đều ngây ngẩn cả người Ngừa ngác nhìn bóng dáng bạch tiểu thần này Giống như trở thành kẻ béo mập Hình như bước đi cũng có chút chật vật Hắn đi từng bước một Đi qua bên cạnh bọn họ Cho đến lúc hắn đứng ở nơi đó Mọi người mới phản ứng được Trong đầu mỗi người đều cảm thấy chấn động Cái này Hắn làm sao lại mặc được nhiều như vậy Trời ạ Pháp bảo phòng hộ trên người bạch tiểu thuần này Cũng có thể tạo thành 100 tiểu đôi Trên đầu hắn bằng thờ mũ giáp Trời nóng bức này Hắn không buồn chán sao Đây là cái gì vậy Các người có nhìn thấy cái nồi phía sau lưng hắn không Không thể tưởng tượng nổi Thứ này hắn mua được ở chỗ nào vậy Đám người cổ thiên quân Đều bị chấn nhấp Càng không cần phải nói tới những tu sĩ thiên nhân đó Lúc này bọn họ hoàn toàn chấn động Nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy Thậm chí có một vài người tim cũng bỗng nhiên treo lên Thật ra Bạch Tiểu Thuần mặc trang phục như vậy Khiến cho bọn họ không thể suy tính lại một chút Lần này địa phương mình phải đi Khủng khiếp tới mức nào Mới có thể khiến cho đường đường thiên tôn Phải chuẩn bị tới mức độ khiến cho người ta giật mình như vậy Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Sau khi chú ý tới sự chấn động của mọi người Hắn cũng có một ít đắc ý Trong lòng hắn tầm suy nghĩ Mình ở thế giới thông thiên mấy năm nay Nếu không có ý thức nguy cơ giống như thế này Sợ là đã sớm mất đi cái mạng nhỏ rồi Cho dù bây giờ ta là thiên tôn Nhưng cảm giác nguy cơ không thể khinh thường Cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang xúc động Muốn thổn thức vài câu chợt có một vài tiếng hử lạnh Bỗng nhiên từ trong hoàng cung chuyển ra Mọi người ở bốn phía xung quanh tâm thần run lên Trong đó bao gồm cả cổ thiên quân Cô mới mã vần hoa. Thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Hướng về phía hoàng cung cúi đầu. Lần này đồng thời với bóng dáng của Thánh Hoàng. Từ trong hoàng cung đi ra. Kẻ cường hãn giống như hắn. Khi ánh mắt đào qua mọi người. Nhìn được bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần lúc này. Trong lòng cũng không bình tĩnh nổi. Cố kiềm chế. Giả vờ không nhìn thấy được. Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu. Dơ tay phải bỗng nhìn vùng lên. Nhất thời tu vi thái cổ quán khuếch tán ra thiền địa. Trong thế giới có tiếng nổ lớn, phong vân biến sắc, một đạo ánh sáng thần thánh tràn ngập, không phải từ trên trời hạ xuống, mà là đột ngột từ mặt đất nhô lên, lao thẳng đến trời cao. Càng lúc càng nhanh, một đường giống như là muốn phân chia thiên địa, trong lúc leo lên, nó tạo thành rất nhiều gợn sóng, lan về bốn phía xung quanh, ở khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Trong chớp mắt, ánh sáng này lại dường như hình thành một lối đi, nối liền mặt đất cùng với quạt tàn trên trời cao. Các vị Còn không lên đường Giọng nói của Thánh Hoàng bỗng nhiên chuyển ra. Lúc này Cổ Thiên Quân cùng với Từ Mã Vân Hoa hít một hơi thật sâu. Trong mắt hai người lộ ra sự quyết đoán, một bước đi ra. Bọn họ theo thông đạo ánh sáng lao thẳng lên trời cao. Những người khác đều lục tục bay ra, Bạch Tô Thuần chậm rãi từ tốn, Bất Đắc Dĩ trở thành người cuối cùng bước lên cột ánh sáng. Theo ánh sáng đi về phía quạt tàn trên trí bảo viễn cổ trời cao. Khoảng cách với quạt tàn càng lúc càng gần. Đồng thời bạch tiểu thuần cúi đầu Nhìn về phía mặt đất Trong mắt hắn toàn bộ thánh hoàng thành Cũng càng lúc càng nhỏ Cho đến khi đã nhìn không rõ nữa dưới tia sáng này thực sự bảo vệ Tất cả gió mạnh trên trời cao Cũng hoàn toàn không cách nào có thể xuyên qua Còn có ý áp đến từ trên người Chúa tề khổng lồ ở trên trời cao Cho dù là thiên tôn Cũng vẫn không cách nào có thể chống cử được uy áp này Bị áp chế Không thể rời khỏi tiên vực của Vĩnh Hằng Chỉ có cường giả thái cổ Mới có thể chống lại nguy áp này Mới có thể dựa vào tu vi lực lượng Đưa mọi người lao ra khỏi tin vực của Vĩnh Hằng Rất nhanh Một tiếng đồ vang vọng ở bên trong tâm thần của mọi người Toàn thân bạch tiểu thuần cũng chấn động Hắn có cảm thấy Giống như là thân thể thoáng cái Lại trở nên nhẹ đi Dần như là từ trong sự dây dưa Nào đó đột nhiên tránh thoát ra được Hắn nhìn bốn phía Trong tầm mắt nhìn của hắn Một mảnh tinh không tối tăm Trong nhà mắt khi nhìn thấy được tinh không tối tăm Ở bốn phía xung quanh Toàn thân bạch tiều thuần chấn động Ở một tích tắc này Trong lòng hắn giống như là muốn nổ tung Xuất hiện một loại cảm giác Nói không ra lời Đây là lần đầu tiên Trong đời của hắn Nhìn thấy được tinh không thật sự Không phải trong thân thể khôi tể Không phải là trong tin vực của Vĩnh Hạng Ngầm đầu ngước mắt nhìn theo Mà là đã chân chính bước vào một mảnh tinh không Mênh mông gần như là không có điểm cuối Ban đầu hắn muốn cho rằng Thế giới thông thiên khá lớn Sau đó hắn lại biết Toàn bộ thế giới thông thiên Cũng chỉ là kích thước bằng một cái châu Ở trong tiên vực Vĩnh Hằng mà thôi Ban đầu Hắn ở trên thiên vực Vĩnh Hằng Ngần đầu nhìn tinh không Trong lòng mặc dù biết tinh không lớn hơn nữa Nhưng còn xa với bằng đợt lúc này Đứng ở trong bầu trời sao Nhìn tiên vực Vĩnh Hằng này Đã từng vô cùng to lớn So sánh với tinh không này Thật sự là bé nhỏ không kể Loại tư tưởng chấn động này Loại thế giới này được chế tạo ra Loại cảm giác nhãn giới nổ mạnh, khiến cho ở trong một chớp mắt này, Bạch Tiểu Thuần quên đi nguy cơ, quên đi tất cả. Thứ duy nhất tồn tại chỉ có hư vô tối tăm vô tận bốn phía xung quanh, cùng với người khổng lồ chúa tể kinh thiên này. Không chỉ là Bạch Tiêu như vậy, trên thực tế ngoại trừ Cổ Thiên Quân, cùng với Từ Mã Vân Hoa gia, tất cả những người khác bao gồm vị hải thần đại tôn kia, trong lòng mỗi người đều giống như Bạch Tiêu Thuần, tràn ngập sự dao động. Không người nào nói ra. Chuyển thông đạo ánh sáng do Thánh Hoàng thi pháp Hình thành ra Tự mình không ngừng Tới gần về phía người khổng lồ chúa tể phía trước Càng tới gần Người khổng lồ này đứng trong tinh không Toàn thân đến một loại phong thái Cùng với uy áp mà ở tiên vực Vĩnh Hằng Không nhìn thấy được Lộ rõ trước mặt đám người bạch tiểu thuần Tới gần người khổng lồ chúa tể Khoảng cách gần như là vậy Trên phương diện cảm nhận hoàn toàn Không giống với lúc ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng Loại uy áp này Cảm giác sợ hết hồn hết vía này Hình như có vô cùng tà ác, điên cuồng ở trong tinh không này Mà hết thầy ngọn nguồn của những tà ác này Chính là vị người khổng đồ trút để. Còn dường như gặp phải thiên địch Khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô cùng Hình như nếu như người khổng đồ này có thể mở to mắt ra Một ánh mắt liền có thể khiến cho tất cả mọi người Trong nhai mắt hóa thành cho bụi Bắp thịt cường hãn thân thể khổng lồ Trên bàn tay to trắng kiện, dơ lên Còn có khóe miệng mơ hồ, lộ ra sự diễu cợt Tất cả những điều này đều cho mọi người cảm nhận cực kỳ trực quan Cho dù là cổ thiên quân cùng tư mã vân hoa Trong lúc đờ đẳng biểu lộ ra sự cẩn thận Thật ra trong lòng của bọn họ Cũng có áp lực mãnh nhiệt Một vị người khổng lồ trú tệ như thế Tồn tại bên ngoài tin vực của Vĩnh Hằng Nếu như đối phương thực sự tử vong Ngược lại cũng không có việc gì Nhưng nếu như trong truyền thuyết Chỉ là ngủ say Có một ngày sẽ thức tỉnh như vậy vị người khổng lồ trú tệ này Sẽ trở thành đầu nguồn hủy diện đi tất cả Càng tới gần Cảm giác bị đè nén Càng lúc càng mạnh Thật may Mục tiêu của mọi người cũng không phải là vị người khổng lồ này Thần thông ánh sáng đến từ Thánh Hoàng Điểm cuối là ở trên bàn tay Đang rơi lên của người khổng lồ Lúc này quạt tàn ở trên bàn tay Chỗ bị va chạm vẫn có chút lây động Giống như bất cứ lúc nào Cũng có khả năng rơi ra Một lần nữa phiêu đẳng cùng với tình không Càng tới gần Cây quạt này càng nộ ra rõ ràng Ở trong mắt mọi người So với lúc bọn họ ở tiên vực Vĩnh Hằng nhìn thấy được Nó còn muốn khổng đồ hơn Đây cũng là một cây quạt hoàn toàn mở ra Tuy có phân nửa không trọn vẹn Nhưng cây quạt này còn tồn tại Có kích thước cực lớn Thực sự giống như đại lục Trên cây quạt này tồn tại trên trăm cái xương quạt Mỗi một cái xương quạt đều giống như là một dãy núi thẳng tắp Nối liền hai đầu ở trên dưới cây quạt Dần như trên trăm phương hướng khác nhau Nhưng điểm cuối đều ở mép quạt Đồng thời trên trăm cây xương quạt này Tạo thành mặt quạt Trên đó rõ ràng là một bức tranh sơn thủy Nghĩa nhiên hình thành một mảnh thế giới, mênh mông vô cùng, càng lúc càng lộ ra rõ ràng trước mặt mọi người, càng khiến cho trong mắt mọi người chậm rãi xuất hiện ánh sáng chờ đợi mỏi mòn, mạnh yếu không giống nhau. Mà đây cùng thân thể người khổng lồ, dù sao vẫn có một chút khoảng cách. Cho nên, dù uy áp đến từ người khổng lồ này, lại được thần thông của Thánh Hoàng Trung Hòa duy trì trong phạm vi mọi người có thể thừa nhận được. Cho đến khi đoàn người Bạch Tiểu Thuần cuối cùng, theo thông đạo ánh sáng, bước vào ở trên tay cầm của cách quạt này, do từng xưng quạt trùng điệp đan xen lẫn nhau, hình thành nửa vòng tròn tàn huyết, ánh sáng tiêu tàn. Cùng lúc đó, bản thân quạt tàn này tồn tại uy áp, cũng hình như chung hòa một phần để ép đính từ người không đồ chủ thể, khiến cho mọi người cho dù mất đi ánh sáng của thánh hoàng bảo vệ, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Chỉ có điều trên phương diện cảm nhận, hình như thân thể từng ngọn núi đè nặng, rất khó chịu, còn căn cứ vào tu vi khác nhau, trọng lượng cùng số lượng núi lớn trong cảm nhận cũng, cũng không giống nhau. Cùng lúc đó, cũng không biết là nguyên nhân do thứ gần người khổng đồ chúa tể Hay là do uy áp của bản thân cây quạt này Rốt cuộc khiến cho thần thức của mọi người Không cách nào có thể rời khỏi cơ thể à, Mình xin phép dừng ở đây nhá Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện